dù không tự biết nhưng chính bà chị họ sarah emilia marquez đã liên quan ít nhiều tới số phận của tôi từ hồi còn rất trẻ chị đã được nhiều chàng trai theo đuổi nhưng không có ai đáng để chị chú ý cả vì vậy chị quyết định hãy gặp được người nào cảm thấy hợp là chọn ngay mà không thay đổi nữa chàng trai được chọn coi điểm giống cha tôi cũng là người nước ngoài mà người ta không biết từ đâu tới và tới bằng cách nào có nếp sống trong sạch nhưng tài sản thì ít ỏi anh ta tên là josé del Carmen Uribe Vergel nhưng thỉnh thoảng thì vẫn cứ đơn giản là j delici mất một thời gian dài không rõ anh ta là ai và từ đâu tới mãi sau chỉ mới biết anh ta là người soạn các bài diễn văn cho các dĩ công chức và là cây bút làm thơ tình chính trên tạp chí văn hóa có điều việc xuất bản có thường xuyên hay không thì phải nhờ vào ơn sủng của chúa trời anh vừa xuất hiện ở nhà tôi là đã làm tôi phục lăng danh tiếng thi sĩ của anh rồi anh là nhà văn đầu tiên mà tôi được làm quen trong đời tôi chỉ muốn được trở thành nhà văn như anh và tôi thật sự vui sướng khi bà bác francisca simodessa bà mama học được cách giải tóc cho tôi làm sao cho giống hệt kiểu tóc của anh tôi là người đầu tiên trong gia đình biết được mối tình bí mật của họ một tối nọ anh tới chỗ tôi đang chơi với bạn bè gọi tôi ra một chỗ kín đáo và với một vẻ trịnh trọng nhờ tôi đưa một bức thư cho chị s a r a h emilia tôi biết chị đang ngồi tiếp bạn gái ngay ở cửa ra vào tôi băng qua phố núp sau một cây bàn rồi cẩn thận ném lá thư vào đúng n g a y lòng chị sa ra h quá kinh ngạc chị giơ hai tay lên trời nhưng chưa kịp kêu lên thì đã phát hiện ra nét chữ ở ngoài bì thư sarah emilia và g d e l s t e đã trở thành bạn của tôi kể từ hôm đó e n v i r a cario cô em gái song sinh của cậu e s t h e bon dùng hai tay d ẫ n khúc mía lấy nước mạnh như là máy ép làm mật vì nổi tiếng với cái tính thẳng ruột ngựa hơn là cái tính dịu dàng trong việc chăm sóc các cháu nhất là đối với louis e n r i q đứa em trai kém tôi một tuổi đối với nó dì vừa là bà chúa vừa là kẻ tòng phạm nó đặt cho dì cái tên quái quỷ là dì pa nét đặc biệt của dì là thường làm những điều không thể envira và esteban là những người đầu tiên tìm tới nhà ở kataka trong khi cậu esteban nhanh chóng tìm được hướng đi trong k g h nghiệp và buôn bán phát đạt thì e n v i r a cứ l ẫ n quẩn mãi là bà dì trong nhà dì biến mất c á i nhà không còn cần tới nhưng khi nhà cần tới thì dì bỗng xuất hiện mà không ai biết dì đã tới từ đâu và bằng cách nào lúc nào thấy buồn bực trong lòng dì vừa lắc chiếc nồi vừa lẩm bẩm một mình và lên tiếng nói ra nơi có những đồ vật đã bị coi là mất rồi sau khi an tán xong những người lớn tuổi đã mất vì còn ở lại trong nhà giữa đám cỏ dại mọc lan hết cả khoảng trống trong giường c h i đàn gia súc chuyên l a n thang vào tận các buồng ngủ francisca s i m o d e s a hay là bà b á t mama chị họ của ông ngoại là nữ tướng trong gia đình bà mất ở tuổi bảy mươi chín mà vẫn còn trinh tiết bà có thói quen d ọ ngôn ngữ khác mọi người bởi vì nền văn hóa mà bà hấp thụ không phải là của tỉnh mà là từ thiên đường phong kiến ở bình nguyên bolivar nơi cha của bà ông j o s é m a r í a m e s a vidal đã di cư từ rio h a c a tới từ hồi trẻ cùng với nghề t h ở kim hoàng mái tóc của bà dài tới thận đầu gối đen mãi cho tới khi bà quá già mới chịu ngã bạc mỗi tuần bà gội đầu một lần với nước tinh dầu rồi ngồi trước cửa phòng ngủ c h ả i tóc theo một nghi lễ thiêng liêng suốt cả mấy tiếng đồng hồ và từ tốn thưởng thức d à i điếu thuốc lá cuộn học cách hút của các chiến binh phái tự do dùng để tránh bị kẻ thù phát hiện trong đêm tối bà hút thuốc ngược nghĩa là cho đầu lửa vào mồm cách ăn mặc của bà cũng khác người váy v ớ y áo cánh bằng sợi trơn và đi giày nhung sọc nổi trái ngược với ngôn ngữ chuẩn mực của bà ngoại cách nói năng của bà bác ma ma luôn đầy ấp các từ lắm dân dã. bà bác không cần giữ mồm giữ miệng trước bất cứ ai và trong bất cứ hoàn cảnh nào với ai bà cũng có thể nói sổ toẹn toẹt vào mặt người ta ngay đối với nữ t u cô giáo dạy mẹ tôi trong trường nội trú ở thị trấn santa marta bà cũng đã làm cho cô chết cứng với câu nói tục tĩu i bà thuộc loại người chuyên lẫn lộn lỗ đích với tuần c h a y tuy nhiên bà bác cũng biết cách giữ gìn không nói năng thái quá để trở thành kẻ thô bỉ hoặc là xúc phạm người khác suốt nửa đời mình bà bác giữ chìa khóa nghĩa địa gia đình sắp xếp mồ mả cho người chết và chuẩn bị bánh thánh ở nhà cho lễ misa trong gia đình bà bác là người duy nhất kể cả đàn ông và đàn bà không hề d ư ớ n g vào chuyện tình trắc trở làm tan nát trái tim chúng tôi biết được điều này vào một đêm khi thầy thuốc định đặt ống xăm nhưng bị bà từ chối bà đã nói cô này nhưng vào lúc đó tôi không hiểu được hết ý nghĩa thưa bác sĩ tôi muốn cảnh báo với ngài rằng tôi chưa bao giờ quen biết bất cứ người đàn ông nào sau đó tôi còn được nghe bà bác thường xuyên nhắc lại điều này nhưng không bao giờ bà tỏ ra tự hào hay ân hận mà chỉ với ý nghĩa đó là việc đã rồi và không hề để lại dấu vết gì trong cuộc đời bà trong khi đó ở cương vị mai mối bắt buộc bà bác francisca đứng trước tình thế tiến thoái lưỡng nan vừa phải chuẩn bị phòng tân hôn cho cha mẹ tôi lại vừa không được làm trái ý bà ngoại tôi tôi cảm thấy bà hiểu bọn trẻ con hơn là hiểu người lớn bà là người chăm sóc sarah emilia chị họ tôi cho tới khi chị ấy tự mình chuyển sang ở phòng có các bức tranh của kalesha bà bác lại quay sang chăm sóc em marco và tôi mặc dù bà ngoại vẫn lo mọi chuyện sinh hoạt hàng ngày cho tôi và ông ngoại thì lo giáo dục tôi thành người đàn ông kỷ niệm âu l o n nhất của tôi thời đó là về bà bác petra chị cả của ông ngoại mãi tới khi bị mù bà mới từ r i o h a s a về sống với gia đình bà ngủ ở buồng bên cạnh văn phòng nơi sau này sẽ là xưởng chế tác kim hoàn g bà bác có đôi tay khéo l é o thích kỳ lạ trong không gian tối mù bà vẫn làm được mọi việc mà không cần ai giúp đỡ tôi vẫn còn như thế bà tựa như mọi chuyện chưa vừa xảy ra ngày hôm qua bà đi lại không cần gậy tuy hơi chậm nhưng mạnh bạo như thể mắt còn sáng bà di chuyển theo mùi vị bà đánh hơi thấy bà nhận biết phòng mình nhờ mùi acid chlorhydric tại xưởng kim hoàng ở phòng bên cạnh nhận biết hành lang nhờ hương hoa nhài ngoài vườn buồn ngủ của ông bà ngoại nhờ mùi cồn hai người bơi vào người trước khi ngủ buồn của bà bác francisca nhờ mùi dầu t h ấ p trên bàn thờ và đoạn cuối hành lang nhờ mùi thức ăn từ bếp bay ra dáng bà thanh mảnh nét mặt kín h đáo nước da như cánh hoa q u ệ héo và mái tóc đen nhánh như xà cừ để xõa tới ngang thắt lưng được bà tự chăm sóc chải chuốt lấy ánh mắt xanh sáng trong của trẻ thơ thay đổi tùy theo trạng thái tâm lý của bà bà chỉ thỉnh thoảng ra ngoài đi dạo còn thì suốt ngày ở trong buồng chốt chặt cửa và hầu như chỉ một mình thỉnh thoảng bà cũng lẩm nhẩm hát một mình và tiếng hát của bà có khi lẫn với tiếng hát của bà ngoại nhưng ca từ thì khác hẳn thường buồn bã hơn tôi có nghe ai đó nói rằng bà thường hát các bài romanza của vùng riohassa nhưng sau này khi đã lớn tôi mới biết thực ra bà hát các bài do mình thử nghĩ ra nghĩ tới đâu thì hát tới đó có một hai lần do không thắng được sự tò mò tôi đã vào trong b u ồ n nhưng không bao giờ thấy bà bác mấy năm sau khi đã học phổ thông trung học trong một kỳ nghỉ hè tôi kể những kỷ niệm này với mẹ và mẹ d ộ i vàng nói ngay là tôi đã nhầm lẫn hoàn toàn lý lẽ của mẹ rất vững chắc và chính tôi đã kiểm chứng lại không chút mảy may nghi ngờ nào bà bác petra đã chết rồi khi tôi chưa được hai tuổi d ì winifreda mà chúng tôi thường gọi là d ì nana là người vui tính và dễ thương nhất trong gia đình tuy nhiên chỉ khi đứng bên giường bệnh của bà tôi mới nhớ đầy đủ về bà vì kết hôn với dượng rafael q u i n t a r o ortega dượng q u i n t một luật sư con nhà nghèo ở s i a cách thủ đô bogota khoảng 15 dặm và ở cùng độ cao so với mực nước biển nhưng ông thích nghi tốt với điều kiện khí hậu dùng bờ biển c a d i b e đến mức phải cần một chai nước nóng để dưới chân mới ngủ được trong tiết trời mát mẻ tháng mười hai gia đình vừa hồi phục sau vụ thảm quả medardo p a s e c o thì lại tới phiên d ư ỡ n g kin tật gặp r ấ t rối vì giết chết d ị luật sư bào chữa cho phía đối nghịch trong một vụ k i ệ n t ụ n g ở tòa án d ư ỡ n g chúng là người hiền lành và tốt bụng nhưng kẻ địch lại khiêu khích liên tục nên d ư ỡ n g buộc lòng phải chuẩn bị vũ khí d ư ỡ n g là người gầy gò ố g yếu toàn đi dày trẻ con nên bạn bè trêu là khẩu s n g ngắn mà dượng giấu trong áo sơ mi trông chả khác gì khẩu đại bá ông ngoại đã cảnh báo dượng bằng một câu nói nổi tiếng còn chưa biết một xác chết nặng như thế nào đâu nhưng dượng kinh đ ị c chưa kịp suy xét vật này thì đã bị kẻ địch chặn bước ở phòng chờ của tòa án và sủa vào mặt là đồ điên rồ đồ bị quỷ ám tâm thân bồ tưởng của hắn như muốn đổ sụp lên người dượng thậm chí dượng cũng chẳng hiểu bằng cách nào mình đã rút súng ra và nhắm mắt lại dùng cả hai tay bóp cò bắn chỉ thiên dượng nói với tôi như vậy trước khi mất đi sau gần một trăm năm hiện diện trên cõi đời khi mở mắt dượng kể tiếp dượng còn thấy hắn đứng đó sừng sững to lớn tới phát k i ế p da xanh tái nhợt nhạt rồi cứ thế mềm dũng đi và đổ sụp xuống sàn tới lúc đó mà dượng kinder vẫn chưa biết là mình đã bắn trúng vào giữa trán của kẻ đ ị n h tôi hỏi dượng cảm thấy thế nào khi nhìn thấy ông ta đổ sụp xuống và dượng đã khiến tôi kinh ngạc bằng câu trả lời rất thẳng thắn nhẹ cả người kỷ niệm cuối cùng của tôi về dì w i n i f r e d a vợ của dượng là một đêm mưa to khi bà phù thủy làm lễ trừ tà cho dì đó không phải là một bà phù thủy thông thường mà là một người phụ nữ dễ thương mặc đúng mốt thời thượng vừa dùng bó lá cây t rừ ma để xua tà khí ra khỏi thân thể người bệnh vừa tụng bài cầu xin bằng các bài hát ru winifreda bỗng dặn mình quằn quại và một con chim to bằng con gà trống lòng sáng lấp lánh bay ra khỏi những tấm khăn trải d ư ờ n g trắng bà phù thủy dùng bổ móng gà chụp được nó trên không và cho nó vào trong một tấm g i ả i đen đã được chuẩn bị sẵn bà phù thủy ra lịnh đốt một đống lửa ở sân sau và vứt túi bọc con chim vào lửa nhưng vì g i n e frida vẫn không khỏi bệnh sau đó ít lâu đống lửa lại được đốt lên ngoài vườn khi một con gà mái đẻ ra một quả trứng kỳ lạ trông giống như quả bóng bàn nhưng lại có một cái đuôi trông như là mũ bonnet grison một loại mũ nhỏ không vành màu đỏ Thời cách mạng Pháp năm 1793, tượng trưng cho sự tự do. Sau này có trên một cách Pháp cho huy hiệu có mạng năm này 1793 do, sự sau số quý â đây n binh chủng Mỹ. Bà ngoại xác định ngay, đây là trứng con dông. ngay nguyện. Bà Bà lời xác đọc cầu Mỹ. làm trầm là vào và lửa dứt u q vị và các bạn đang nghe sách nói tự truyện gabriel garza m a r q u e z sống để kể lại trên trang tuổi trẻ online quật www tuổi trảo online com vn